Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 171 Truyền ngu gia của Thường Hy được miễn trừ thương tạ, đã nhanh được lan truyền ra. Hôm nay, Thường Hy được hoàng đế yêu thích, ngay cả người nhà của nàng cũng được hấn thụ ưu ái. Đây là chuyện hy hữu chưa từng xảy ra trong các điều đại gần đây. Chưa từng thấy qua một nô tiền nào mà có được may mắn khiến người ta đỏ mắt như vậy. Để bình cho người tới chúc mừng. Bởi vì sợ phận quy của mẹ chồng không muốn để cho tiêu vân thành đứng giữa có sự, Cho nên không tiện tự mình qua chúc mừng thần hy. Thần hy tất nhiên hiểu được nên cũng không trách nàng. Trên điều đình. Hồng sẽ ra biển cổ lắng gì, thời gian tuy vân tráng ở đông cùng cũng vì vậy mà nhiều hơn. Nam chủ nhân một khi ở nhà, nữ nhân hậu viện tấn xã không ngừng nghỉ. Tiểu công công, đây là canh tiết lê phù dung do chính tay từng thiếp hầm cách thủy. Cuối thù khí sản, tiếng trời cô đảo kính xin thái tử gia phải bảo trọng thân thể nhiều một chút mới đúng. Tân nhiều tân mang theo một nụ cười tản nhiên trên mạng. Bầu giảng khiếp nhược, thật đúng là có ba phần mùi vị của màn địa phụ. Nhủ tần chủ tử, ngài cho một lá, tổ nhân đi vào bảm bảo. Tiểu thái giám lắng đầu thời dài, đoạn thời gian gần đây, danh người điện thật là náo nhiệt. Làm hại chu tổng quản, Ngưu thượng nghi, còn không có cả trịnh công công trốn vào phòng trà nữa. Hẳn cái tiểu thái giám này không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ứng phó. Tiêu văn rác nghe xong hồi bảo, mi măng cũng không thèm do lời nói. Đi hỏi ngu cung nữ. Tự thái giám gần mặt xanh xào cũng đúng đi sang ngoài, xoay người bướm vào phòng trà. Trên mạng cổ sở đem lời nói của tiêu văn rác lặp lại lần nữa với Thường Hi. Thường Hi vừa uống ngũm trà trong miệng vào, rác cao nhìn chầm chầm thiểu thái giám kia. Rồi tay nắm thành quyền, thế là cuối cùng vẫn phải nhìn xuống. Rồi rồi biểu nàng là nô tỳ của người ta. Người ở dưới mấy hiền không thể không cúi đầu, Cho nên có nặng ra nụ cười nổi. Vậy để ta đi xem một chút. Màn đêm buồn xuống, đen đỏ trao lên cao, tiểu tái giám xỉ xỉ sát sát đứng trước cửa thơ phòng, thấm giọng nổi. Thái tử gia, cùng lưng Đệ hỏi tới nay người nào thì tẩm. cùng lưng Đệ bây giờ là tầng phi ở phẩm chất cao nhất đông cùng. Cũng chi. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Văn Thành Gần đây, vi phong ngày càng thỉnh Làm việc cũng ưng ảnh phát lối hơn rất nhiều Nàng tự nhận Là những nhân có phẩm chất cao nhất Nên đương nhiên Phải quan tâm nhiều hơn một chút Đối với sinh hoạn của Thái tự già Tiêu phân ráng con người cũng không động hạ xuống nói Đi hỏi ngu cung nữ Tự thấy dám nhớ đến bộ giảng Muốn nòi trọ mấy ngày này của thần hì Chân liền nhu nhũng ra nhưng lại không dám tiếp tục trì vấn Tư Vân Trác. Vẫn là Ngô Thần Hì dạy nói chuyện hơn, xóa ngừa liền bước đến phòng trà. Thần Hì nghe xong lời tiểu thái giám nói, phải bước đi tới đi lù trong phòng. Đây là cái đạo lý gì? Chuyện trong phòng của chính hắn, sao lại gọi nàng đi trong rồm? Nàng cũng không phải là thái tử phi của hắn. Đã qua mấy ngày này, tế nhưng trong đông cung đều thống hận một trận tuyển. Nếu là ngay cả chuyện trong phòng của hắn, nàng cũng nhúng tay, có thật là sẽ chọc cho đám người kia nổi giận. Nhưng là, như là tiêu vân tráng tình không kiếp kìa, gần đây không biết uống loạn thuốc, hay là đầu óc có bệnh. Tất cả chuyện tình đều giao cho nàng xử lý, ngay cả ngũ hải cũng lùi xuống tiếng hai rồi. Mỗi lần đi tìm tiêu vân tráng lý luận, hắn đều nghiêm chỉnh nổi. Thân là thượng nghị đông cùng, bài ô giải nàng là chứng trách của cô. Đáng thức tử mỗi ngày đều xử lý đại sự quốc gia, làm sao có thời gian giải quyết mấy chuyện này. Thường Hi nhớ mày hướng cửa danh nguyện điện đi tới, phải đánh các ngàn thế nào đây? Tư phân tán tin mặn đưa đám kia, thậm chí một nữ nhân cũng không chịu động, hắn không phải là... Không được chứ, càng nghĩ Thường Hi càng cảm thấy có thể là như vậy. Nếu là đang thật ăn bài một nữ nhân cho hắn thì thẩm nhà trên ánh mắt với người kia của tiêu vân tá thường hi đánh cái giận mình lạnh trùng. nhất thời bỏ đi ý định đó nên xử lý thế nào đây thái tử già năm nay đông cung thêm nhiều người chi phí ăn mặn tốn hao quá lớn trong cung khấu trừ vật phẩm đông cung chi nhiều hơn thù phải làm thế nào đây đi hỏi ngô cung nữ tiêu vân tá thả nhiên hỏi tư hồ chuyện này giải quyết rất dễ dàng thường hi nhìn tiểu thể dám rất mạc rất dần đến nỗi liên tục vỗ ngược, bò đầu bức tai, cứ mặn lên trời nói, ai tới diễn tình cầm thú này đi. Từ khách dám kia nghe thế, thì đặt mông ngồi chậm hổm ra mặt đất, xanh mé mặt mày, lăn một vòng chạy ra ngoài. Ngô Thận Nghì không phải điên rồi sao. Trong cung không yên ổn, thần hy bị tiêu phân rán biến thành tẻ bài sử dụng đến bá vương vô địch. Cái ngày, soi mòng mòng, còn phải chiều trận. Ánh mắt nhìn chầm trầm của đám nữ nhân trong hậu viện. Họ đều cho rằng mình không được thi tẩm là do Thường Hy dở trò quỷ. Bởi vì gần đây viết rõ Tiêu văn Trán đang ở trong thư phòng, mà muốn gặp mặt, cách nào cũng không được. Chính gì cũng do Thường Hy sang ngoài giải quyết. Não đồng lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Tiêu Vân Trán buồn tấu chân trong tay, lầm vào trầm tư. Ngô tự lưng cùng Trương Thứ Thần đã đưa tin tức tới. Tất cả đã chuẩn bị tỏa đáng, khi thời có thể hành sự. Trong khoảng thời gian này, hắn cố ý để thường khi xuất đầu lộ diễn nhiều một chốt, khiến cho người ngoài tưởng rằng đông cùng hỗn loạn không chịu nổi. Hắn vô tâm chuyện triều chính. Thật ra thì cũng chỉ là một chiều mình tụ sản đạo, ám độ thần thường. Ý chỉ ngoài mặt làm việc này, nhưng bên trong lại ngầm làm việc cá, Hướng chi kích như vậy cũng để cho Thượng Hì thấy được án giữ mình trong sạch, khu khu. Cái này dường như, như có chút ý nghĩa sâu xa. trong Cùng lại dám khấu trừ khoảng di tiêu của đồng Cùng. Đây chính là chuyện vô cùng bất hợp lý. Nếu như chân này có liên quan đến Mỹ Phi, thì nhưng câu hỏi này mà đánh một mẻ lưới. Mỹ Phi đã là tự và nhảy vào đẩy. Tiêu phân tháng còn đang suy nghĩ Thượng Hiền liền dẫn đồng đồng chạy vào, nhìn gương mặn Tiêu Văn Tráng cắn răng nói: Thái tử già, sắp đến tên Trung Thu rồi, nhưng là phần tiền phí thuận về Đông Cung còn chưa có nhận được. Nô tỳ đã tìm hiểu qua, ở chỗ cán hoàng tử kháng đã sớm phân phát rồi. Nghe xem nó làm cái gì bây giờ? Tiêu Văn Tráng gượng mỉm lên, tất là ngủ tận còn đựng cái gói đầu, nhìn Thượng Hiền nói. Cô cảm thấy thế nào? Nô tỳ tới xin chỉ thị của thái tử gia không dám quá phận. Thường khi muốn nổ tung rồi, tên cầm thủ đáng chết này là muốn nàng bị đám nữ nhân kia ăn đi. Hiện tại, từ người hoài nghi nàng yêu mị hoạt chủ, thật là quan uổng chết nàng, hoạt chủ cái đám đó. Tiêu văn tráng tấm đều là tịnh thuận phục vụ, phụ, nàng còn chưa có đi vào bao giờ, thật là không có thiên lý. Tư văn cán biết mình không thể chơi quả trớn, đánh cho trọng lửa thiêu thần. Nhìn tiểu nha đầu này, nếu như bị dọa đến phát điên, thì người chịu thiệt cũng chỉ có hắn mà thôi. Nên khóc, nên nháo, muốn mộn phân tiện cũng không thể thiếu. Tư văn cán giọng màng thầm ý nổi. Thường Hi sợn sốt, không hiểu tư văn cán muốn làm gì. Hắn không phải là từ trước đến nay rất kiên kỵ chống lại nữ nhân trong hậu cung xào. Thế thần sắc thường hì, thì Tiêu Vân Đá lại thẳng nhìn nổi. kaka ca, ca cô gửi thư đến rồi, mà sự đã sẵn sàng. Gió đông này cô tự mình kiếm đi. Chương 172 Náo Hậu Cung 1 Thường hi sẵn sờ liếc mát nhìn Tiêu Vân Đá. Ca ca của nàng cùng chuyện này có quan hệ gì? Tiêu Vân Đá nhìn thường khi cửa hồ bị tức giận làm cho hỏng đầu, ngay cả suy nghĩ cũng trì độn, nghĩ rồi nói ra. Công nghĩ trong hậu cung, ai dám rắn rẫn đối đầu cùng chúng ta? Thường khi chợt phục hồi lại tinh thần. Mặc dù nỗi hoàng phí phi có phẩm hàm cao nhất, nhớ là trong hậu cung vẫn do bốn phi cùng nhau nắm quyền. Mới vừa rồi tiêu Văn Trác nói ca ca của nàng, có kể thực tới, lại để cho nàng não hậu cung đột nhiên hiểu được, nhìn tiêu vân Trác nói. thành nói là Mỹ Phi dở trò quỷ. Thường Hi khẽ cau mày, chương này cũng không có dễ làm, phải biết rằng Hoàng thượng mạnh dục thích nàng, cũng nguyên ý cấn nhắc nhà nàng, nhớ là cũng không đại biểu thích nàng đi gây sóng giỏ. Lúc này trung thu gần đến, nếu như nàng không có não, mà trên dĩa mộng tiếp mục, nữ nhân trên chùa não học cùng chứ sợ là sẽ lương lị đến người nhà nàng. Nhưng là, ý tứ tư vân tráng rất rõ ràng, muốn nàng não hậu cùng, mường trên này đã lan nhục mỹ phi. Khi đó ở ngoài cùng, các ca cùng tứ thần ca cũng sẽ từ dịp mà đem chuyện chính đất của sở tử nguyên kia tấu lên. Hai việc này xảy ra cùng một lúc, cho dù hoàng thượng có yêu thính mỹ phi cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng mặn rồng giận dữ. Thường thì, bác dù đã sớm biến tư vân tráng mù cái đề mình. Nhưng là trong chấp mắt, nghĩ ra được một chiều như vậy khiến cho nàng cảm thấy sợ. Thần Hi không muốn cho ngôi gia gặp nạn, vì vậy khóe miệng nhớ là nổi. Nô tỳ chứ là nô tỳ, Một người đi náo là mình cùng, chỉ sợ là phần lực không đủ. Thái tử gia nếu muốn làm chấn động hậu cùng thì cũng phải cho nô tỳ đủ thực lực. Nếu không, từng Hi người nhỏ sợ không gánh nổi trách nhiệm này. Nàng gọi cà mặn cả thế này. Tư văn tráng đều đã dự đoán được, quay đầu nhìn nàng từ từ nói: Vậy cô muốn làm sao? Thường Hy tiến lên một bước, nhìn Tiêu văn tráng lại lùng nói: Thái tử gia hỏi nô tì muốn làm sao, có phải là muộn rồi hay không? Thái tử gia căn bản đã tính toán tốt lắm. Gia cũng không có tính toán, gia chờ cô tính toán. Tư văn tráng nhìn bộ dáng tức giận của Thường Hy không cỡ cảm thấy giữ mình trong lòng. Đôi mắt như thanh thủy trong suốt kia, hình như còn dẫn theo một ngọn lửa, có lẽ là đã dùng nẻn cầm tức vậy hẳn lâu lắm rồi. Thường khi nghe Tiêu Văn Tráng nói vậy thì nhất thời tan giận, mất cả tốn hơi tựa lời cũng tiết kiệm, thản như nói. Tốt lắm, nghe chờ tôi tính tốn thôi. Tần khốn, hắn không tính kế là chờ nàng đi tính. Rõ ràng là không muốn bôi đang lên mặt, chuyện tốn đều là hắn, chuyện xấu đều là nàng. Vì, người cứ ngồi đấy mà mờ giấc mộng sân thuộc đi. Cô nạn nã ta cũng không phải là người, bảo đến là đến, bảo đi là đi. Tiêu văn trá nhìn vẻ mạng thường thì cũng biết được nàng đàn ra sân chửi bởi hắn ở trong lòng. Chỉ cần không nói ra miệng thì hắn cũng làm như không biết. Tiểu nhau đầu này lắm quỷ kế. Hắn cũng không tin nàng sẽ đi tiền phòng mà chắc chắn sẽ kéo theo đậm lưng. Chẳng qua là cái điểm lương này là ai thì tốt đầy. Thường hi dẫn rung đùn, quán rèm lên đi mớt. Thế chúng ngựa rụng ngã ngũ hại đang tiến vào. Năn cánh bằng một tấm màn chỉ nghe ngũ hại hồ. Ngô tự nghi, ngươi làm sao vậy? Ây, uy Ngũ hạ nhất đâm cửa chậm đã đi vào, thận trọng liếc mắt nhìn tư văn cá Chỉ thấy thằng sắc hắn bình thường, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phê giữa công vàng, công nhìn ra không đúng chỗ nào. Nhớ là, nhau đầu kia nổi tiền cái gì? Tạm thời đè nghi vấn này xuống, Mũ Hải trầm giọng nói, Thái tự gia, Điều Phong đều tin tới, Bàn phía ngục tiểu luân đã chuẩn bị tỏa đáng, Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Liền lập tức hành động. Chân thức thần cũng thù xếp ổn thỏa Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng là không có bại lộ, Cũng đã xử lý tốt, Chỉ chờ Thái tự gia ra lệnh khi văn tráng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó nổi. không vội, chờ hậu cung nóng nhiệt, chúng ta mới có thể hành động. người lùi xuống trước đi. Muốn hạ có chút nghi ngờ, chờ hậu cung nóng nhiệt, chẳng lẽ ở cung sẽ có chuyện gì xảy ra sao? màng theo vẻ mặt đầy nghi vấn lùa ra. Muốn hạ là nghĩ đến vẻ mặt tức giận đằng đằng của thường hi, chắc lẽ công nàng có quan hệ. Thường hề về tới phòng của mình, có chúng tâm phiền ý loạn. Chương này rất khó giải quyết, nàng thăm mặt là vạn vạn không thể. Chỉ sợ hoàng đế lao tử dẫn nàng, còn quả lây ngay cả nguồn già. Nếu không đi làm, lại càng không được. Tiêu vân trán phép tên chính cầm thủ kia, còn đang chờ tin tức ngoài cùng. Mà tin tức ấy là do chính ca ca của nàng cung cấp, nàng không thể bộ qua. Tình khống kiếp này tính toán tốt lắm. Biết nàng không thể khoanh tài đứng nhìn. Cảm giác bị người kháng tính kế thật là hết chỗ nổi. Muốn mời mạnh địa phụ ra mạng là không thể nào. Mạnh địa phụ là khác, sao có thể đỡ anh thành chủ được Còn do lại chính là bấy vị thần thím cực kỳ có phân luận rồi. Phải lấy địa vị tối cao, như thế mạnh nhất là phòng tư nhà. Nếu là... Nếu là do nàng ta đa mạng thì không phải là không thể. Quan trọng hơn là thứ nhất có thể ly giãn quan hệ giữa phòng tư nhã và La Thí Yên. Hai người trở mặt, về sao cơ hội hợp tác không cao? Thứ hai, nếu như phòng thư nhã có mệnh hay gì? Thủ thân của phòng thư nhã cùng Mỹ Phi và ngũ hoàng tử tất nhiên đã thấy bất lưỡng cạp, cũng miễn cũng coi là một mũi tên hạ hai con chim. Từ nghi Nói đi nói lại vẫn là, nàng suy nghĩ tính toán chu đảo cho hắn. Bất đắc dĩ tất dài, ai bảo bọn họ cùng ngồi trên một chiếc thiền, hắn tốt tự nhiên nàng cũng sẽ tốt. Thường Hy nhìn sắc trời, đứng dậy đoạn mộng bộ cung trang xanh nhà, nàng quái trọng phiêu giận uống lượng, đầy cửa bước ra. Thường Hy đi sang ngoài, bất kể thế nào nàng cũng phải để cho phòng thư nhã, não bị phi một trận Cứ như vậy, tiêu văn trán mất thể tùy cơ ứng biển. Nhìn ở cốc quanh thấy được văn thành, thường hy không nghĩ sẽ gặp được nàng. Hai người bỗng mắt nhìn nhau, thường hy nhìn thấy được trong mắt văn thành, tứ hồ có chứa điều gì đó, nó là nàng đón không ra. Bởi vì nàng vẫn không nhìn thấu văn thành. Lại nói văn thành là giống vùng tư nhã, nó là cũng không để cho nàng ta huyền não quá phận. Cái đó nắm chắc vừa vạn. Ở điểm này, Vân Thanh so với nàng cao mình hơn nhiều lắm. Từng Hy không thể không thừa nhận. Vân Thanh thật là một nữ nhân khiến người ta xem không hiểu. Không muốn có quá nhiều dây dừa, Từng Hy chẳng qua là cực đầu chào nàng một cái, xin người muốn đi. Lúc này lại nghe được Vân Thanh mở miệng nói. Ngô Thượng Nghi xin dừng bữa. Chương 173 Náo hậu cung hài. thần Hy không muốn có quá nhiều dính dắp cùng Vân Thanh, nên bước chân chỉ ngừng lại một chút nổi. Vân Thanh cô cô, ta còn có việc phải làm, không thể cùng ngài nói chuyện. Ông nào rảnh rỗi, sẽ tiếp tục cùng nhau nói chuyện thôi. Vân Thanh nhìn bóng lưng Thường Hy, cứ mặt dâng lên một tì chắn ghé. Cũng không có buồn tha dễ dàng như vậy. Đấm về phía Thường Hy nói. Cô muốn đi thuyết phục phùng lân đẻ đối phó mỹ phi chỉ sợ là không dễ dàng. Thường Hy nghe vậy, chợt xoay ngờ lại. Cặp mắt thận to chứa trận hồn hì quát qua Vân Thành. Nàng ta cư nhiệt biết nàng muốn làm cái gì. tại biến chuyện này, nàng mới chỉ cùng Tiêu Vân Trác nói qua. Chỉ có hai người bọn họ biết. Nếu là Vân Thành lại đoán được, đây quá thật là làm cho người ta không rét mà rùng. Thấy Thường Hy hồn nghi Có mạng Vân Thành hơi rộng, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện. Tự như hà đại cao thủ đang chặn cò, khí thế yếu tấn xả bại. Bởi vì cao thủ đành nhào có đúng chính là cái gọi là khi thế. Vân Thành đã chạm tới vấn đề của thượng hì, ép nàng phải hỏi tới. Mà như vậy thì Vân Thành sẽ chiếm thế thượng phòng. Nàng rơi vào phần thấp kém, khi thế sẽ thua một đoạn. Thật ra thì... Khi Văn Thanh vợ chồng thấy Thường thì cũng đã chiếm được tiền cờ, Thường thì có thể xác định bọn họ không phải vô tình mà gặp nhau, hoặc giả là Văn Thanh đã để nàng từ trước, cho nên giờ khắc này mới chiếm ưu thế. Thường thì được tráng thật cao những Văn Thanh, nàng ta muốn mình cúi đầu, mình càng không để cho nàng đặt ý. Quái miệng khẽ nhếch, cái màng lộ ra nụ cười sáng đã dím lệ đẹp nhớ thanh âm thanh thúy bật thốt lên dễ dàng cũng tốt không dễ dàng cũng được đây là chuyện của ta khám nhận văn thanh cô cô quan tâm Huống chi thường hy là ai cô cô nên biết chúng ta muốn làm thì không gì không thể văn thanh cũng không tức giận thẳng dừng nói vậy thì chúng cô mã đáo thành công ở trong học cung này người nhất thời đáng ý có nhiều nhưng là ngắn thì năm ba tháng Lâu thì đựng hai năm sẽ từ từ biến bớt, có thể trụ đựng mười mấy hai mươi năm thật không có mấy người. Ngô Thượng Nghi cho rằng mình là loại người nào. thường Hy đi về phía trước mấy bước, các văn thanh ngày càng xa, nghe đựng như thế thì nói về. Thế vân thanh cô cô là loại người nào? Từ hồ sau khi thường Nghi đến cô cô cũng rất không thụng lợi đẩy. Sớm mặn vân thanh biến hóa, thơ lạnh một tiếng vấn tay áo bỏ đi. Thường Hy nghĩ Vân Thành có chút cổ quái, thấy người muốn đi. Trong lúc bất chợt, có vật gì đó lé sáng chút sỏi và mắt nàng. Thường Hy định thần dựa lại, thì ra là trăm bạc mới vừa rồi, Vân Thanh vội vàng rời đi mà đến rời. Thường Hy theo bản nàng đi tới, khâm lưng nhặt lên, khâm trong là bàn tay tỉ mị quan sát, thấp mạng liền thay đổi. Tâm bạn kháng hoa mai này, cùng với cái nàng nhận trong rừng trúc ngày ấy chống nhau như đốt chẳng lẽ vân thanh cư nhiên chính là người muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? thường hi nắm thật chặt trăm bạc, nhìn phương hướng vân thanh biến mất mà lâm vào trầm tư. nếu quan thật là vân thanh thì tại sao nàng ta lại làm như vậy? còn có trăm bạc này là cố ý rơi xuống hay là vô tình đây? lâm dạ vân thanh quá sâu, lần đầu tiên nàng cảm thấy mềm màng, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Trong lúc nhất thời từng trí Thường Hy trở nên đổi rảm, nàng nên làm gì mới phải đây? Chương 174 Rót mật khuyên lương đệ. Thường Hy đem trăm bạn đi cất đi, sắc mạng có chút ngân trọng. Thân thanh người này càng nhìn càng không thấu, luôn khiến cho Thường Hy có một loại cảm giác mây mù dài đàng, từ thời từ lốn. Tại thời điểm người không chú ý mà ra chiều, lại luôn luôn đánh trúng vào yếu điểm. Thường thì thu hồi hoài nghi đối với văn thành, vượt qua hành lang, qua danh nguyệt điện, lại tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn nữa mới đến trước cửa phòng Phùng Lân đệ. Tiểu cung nữ canh cửa vừa nhìn thấy Thượng Hy, liền tiến lên hành lễ. "Tô tỳ tâm kiến Ngô thượng nghi." Thượng Hy khẽ miệng cười nói: "Đứng lên đi." Lương đệ chủ tử có ở đây không? Dạ có, để nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng. Tiểu cung nữ xoay người muốn đi, thượng hì lại coi nàng trở lại chậm đại nói. Nói với lương đệ là ta tới truyền đạt lời nói của thái tử già. Tiểu công nữ vội vàng ứng thanh rời đi. Chỉ trong thời gian một cái nhé mắt, liên cười tụm tiểm đi ra nhìn thường hì nói. Ngô thượng hì, lương đệ mời ngài vào thần hì thở và nhỡ nhỡm một cái. Nếu là nói thẳng nàng muốn gặp phùng tư nhã, có lẽ nàng ta chết cũng không muốn gặp nàng, nhưng là nhắc đến tiêu vân rác, không phải rất dễ dàng tiến vào sao. Nữ nhân, nếu như có chiếc ngại ở giữa, thì cần phải lấy nam nhân làm chiều bài, nhất là ở nơi như hậu cung này. Phòng của phùng tư nhã bài biện cũng là xanh vàng rực rỡ. Cấp nơi, việc thể hiện rõ thân phận cùng địa vị của nàng, thật là khiến người ta chói mát. Thường Hy cười thầm trong lòng. Nàng đã sớm biết, cùng tên nhà yêu thích quyền lực hơn, là muốn đựng thái tử già sủng ái, cho nên nàng mới có lòng tình có thể thiếu phụng được cô ta. Nô tỳ thâm kiến lương đẩy. Thường Hy không lần hành lễ, mang trên mặt nụ cười thỏa đáng, không kiều căng tự đại công thân nhà vừa nhìn thấy thường Hy là cả người bốc hỏa, nó là nghĩ tới nàng chủ sao cũng là tỷ nữ cận thân âu hạ trước mặt từ quần trá nên không dễ dàng đắc tội, chỉ đành phải là nhạt nổi. Nguyên là là ngô thượng đi à, không dám nhận đại giá của cô, mau đứng dậy đi. thường Hy đứng dậy, cái miệng tươi cười rồi mở lên tiếng. đương đệ nói gì vậy? A là chủ tử tôi là nô tỳ, cái này nếu bị người khác nghe được lại còn tưởng là ngược lại, nô tỳ không dám nhận tội lớn như vậy. không thư nhã hờ lạnh một tiếng nói, không dám nhận, hừ, nói thật dễ nghe. hiện tại cả trong cung này đều phải nhìn sắc mặt cô mà làm việc, muốn gặp được thái tử già còn khó hơn lên trời đẩy. thường hi đã sớm đoán được, không tên nhã nói chuyện sẽ không dễ nghe. Trong lòng từ lâu đã có đối xác. Lúc này thàn nhẹ một tiếng. Nửa mang u quảng nổi. Lương đệ chỉ biết một mà không biết hai. Nó tỳ nhìn qua thì uy phòng. Thật ra có là ít gì. Tính khí thái tự già quá lớn. Hơi có một chúng không đúng. Một cái ám mắt đã có thể khiến cho người ta sợ nửa ngày. Các ngài chỉ nhìn vào mà cảm thấy gan tị với cảnh tượng hôm nay của nô tỳ. Đầu biết rằng nó thì hẳn không thể được như mấy việc lương đẻ. cánh tác tử già xa xa một chút, nhưng này không trải nghiệm thì không thể hiểu được. phùng tư nhã mang theo ánh mắt dò sáng quan sát thường hì, hay nghi tính chân thận của chuyện nàng đang nói. thường hì cũng đọc xuống, thần sắc mang theo vài tìa bất đắc dĩ, lại nói tiếp. thái tử già đối với nữ sát và tâm đạm như nữa hơn nữa tình cảnh hiện nay. Đã là loạn trong giọt ngoài. Ngày ấy, nào còn có thể có ý định kia. Mọi người đều nói nô tỳ yêu mị hoạch chủ. Nhưng là giữa nô tỳ và thái tử gia là trong sạch. Thông tin ngài nhìn xem. Thường Hy vừa nổi, vừa vẽn tay áo lên. công tên nhã quay đầu nhảy lại, không khỏi lấy làm kinh ngạc. giấu chua sa rõ tươi trên tay thường Hy cẩn kịp chỗ mát. công tên nhã chận thở vào nhẹ nhõm. Nàng vốn sợ rằng giữa tiêu vân tráng và thường hi có quan hệ đặc biệt mà người khác không thấy. Hôm nay, xem ra ngô thường hi này chỉ là một thượng nghi. Vậy thì, lời nàng ta nói cũng là sự thật. Cách tự gia đối với nữ xác, chỉ là cực kỳ lãnh đạm mà thôi. Thật ra thì, vùng thư nhã cũng không mấy quan tâm tiêu phân tráng sủng ái người nào, yêu người nào. Nàng chỉ hy vọng có thể nắm được quyền lực trong đông cung. Tương lai, Thái Tử Phi vào cửa cũng có đủ lực lượng mà chống lại. Nếu như đã biến Thái Tử Gia cùng Thường Hy là trâm sạc, Phùng Tư Nhã liền đổi ngay thái độ thân thiện, nhìn Thường Hy nói. Cô cũng đủ đáng thương, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng trò chuyện. Thường Hy cũng không từ chối, nó đối diện với Phùng Tư Nhã khẽ thời dài nói, Nô tề là đáng thương nhất, cánh chịu hơi dành, yêu mị hoàng chủ ăn uổng. Thật ra thì nô tỳ cái gì cũng không làm. Thái tử gia không tích nhất chính là người vô dụng. Có một số việc, mặc dù trong lòng nô tỳ không tội mái chắc là vẫn phải theo phần phó của thái tử gia mà đi làm. Nói trắng ra là, nô tỳ chỉ là việc đỡ trạng, đồng tài thái tử gia mà thôi. Không tin nhã nghe nói vậy, thì cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn. Thường hạt đối với thường hi chán ghét cũng giảm đi vài phần, mở miệng nổi. Đã như vậy, hôm nay Ngô Thượng nghi đến chỗ ta làm cái gì? Vô sự không lên điện tâm bảo. Hôm nay, Thượng Nghì tất là có chuyện muốn nói cùng lương đệ. Thượng Nghì nói tới chỗ này, cái mắt khẽ nâng lên, thấy tượng trong đôi bán của phòng thư nhã, dâng lên mấy ngọn lượng nóng. Vì vậy, cái miệng cười cười, có ý hà thấp giọng nói. Lương đệ chủ tử, có biết nguyên nhân vì sao, thế tử gia không muốn gặp ngài không? Nói tới chỗ này, trong mắt vùng tư nhã đã lỡ lên một tì hùng quang nhớ là lại nhớ đến mấy lời vừa rồi của Thường Hy, thanh âm là chuyển sang bất đắc chỉ, nổi. Tâm tư của Thái Tự Gia như biển, ta nào có thể đoán được. Cái từ khi vào trong cùng, ta cũng đã vô cùng cẩn trọng rồi, như là... Nhưng là Thái Tự Gia luôn luôn lạnh nhạt, nhưng ai cũng không vừa mắt, phải không? Thường Hy tiếp lời nổi. Đúng vậy đấy, không muốn gặp riêng ta thì thôi, nhưng còn có các tỷ tỉ khác, cũng không thấy thái tử gia đến gần qua người nào. Nội tích chỗ này, khóa miệng lộ ra một nụ cười miệng châm chọc, hướng về phía cẩm hoa hiền biển mồ nổi. Coi như chúng ta không được, như là đốt hoa bên kia tường cũng không thấy thái tử gia qua kiếm. Ngô thượng nghi, cô hỏi đi là vì cái gì? Đốt hoa bên kia tường. Thần Hy không nhìn được mà cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt có là biểu tình nghiêm túc nói. Trong cung này, đơn lẽ là Thần Hy có phẩm cấp cao nhất. Thái tử gia là người trọng huy cũ. hồng đến chỗ ngài thì nơi khác cũng tuyệt không đi. lời nói này, khiến hồng tên nhã một hồi vui vẻ, đôi cười trên mặt che cũng không đi. Nhìn Thần Hy càng phá thân thiết, hỏi tới. Nhưng Thái tử gia đến thuộc cùng là vì cái gì mà không đến gặp ta. dáng giúp ta cũng không phải giống mẫu giả xoa, càng không phải là người tâm địa độc á, ta chỉ từng tiêu chọc thị phi, câu hỏi đây là vì cái gì. Cùng tư nhã nói câu nào, trong lòng thần hi liền rung đẩy câu ấy. Còn không có tiêu chọc thị phi, tâm địa không độc ác. Nàng kia có thể trực tiếp biến thành hoàng thế âm Bồ Tát rồi, nhưng là vẫn phải cố nén chán ghét trong lòng tiếp tục nói. Lương đệ chủ tử, mặc dù Ngài là cùng đại hoàng tử Phi, ngũ hoàng tử Phi từ Vĩnh Hạng Cung đi ra, thời gian ở trong đó cũng có chăm sóc lẫn nhau. Nhưng là, Ngài ngẫm lại xem, hai hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là ai? Văn họ, đối với ngôi vị hoàng đế thật sự là không có chung khát vọng trong lòng nặng sao. Ngài cùng các nàng kia qua lại thân thiết, nhưng qua mắt Thái Tử Gia, hay nói xem Thái Tử Gia sẽ nghĩ như thế nào?